Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyện 7 chương 93 lễ tán M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rép qua phùng rơi như phấn như sương Dần dần làm ướt gương mặt cùng cổ áo của hắn Phía trên cỏ dài cùng lá củ bị ném tới bờ ruộng dính giọt xương Nhìn cũng rất đẹp mắt Ánh sáng dần chết đi Hắn đã làm xong chuyện trong ruộng, tiểu đạo sĩ kia lại xuất hiện, ý bảo hắn đi theo chính mình. Cuối dược điền minh mông bát ngát có vài tòa núi nhỏ xanh mít, theo sơn đạo vòng quan. Phía trước có làn khói tràn ngập, giữa tùng bách thậm chí có vài chỗ là suối nước nóng. Nghĩ tới bọt khí trong suối nước nóng, trần trường sinh có chút mong đợi. Đang chuẩn bị cởi ra áo ngoài. Nhưng lại nhìn thấy đạo thân ảnh trong sương mù kia. Trong sương mù nóng ướp. Tùng bắt vẫn duy trì xanh mướp. Nhưng tinh thần tốt nhất phải là chút ếp rêu xanh kỳ lạ sinh trưởng trên nham thạch của nhiệt tuyền. Loại rêu xanh này màu sắc có hơi chút ú vàng. Chính xác hơn là màu vàng. Chính là kim tiền bì theo sách thuốc ghi lại vô cùng hiếm thấy Đạo thân ảnh trong sương mù kia Đang thu thập kim tiền bì vô cùng cẩn thận, chuyên chú chiết cực Không biết nơi nào đột nhiên dâng lên một đạo sơn phong Đem nhiệt vụ quanh tùng bắt thổi tan đôi chút Lộ ra hình ảnh trên nhai thạt Người này đang khom người Nhưng làm cho người ta cảm giác vẫn cao ngứt vô cùng Đầu tóc đã hoa rơm Vẫn được chảy một ti bất loạn Vẫn y nguyên như trước Trần trường sinh hành lễ Sau đó đứng ở một bên Theo thời gian dần trôi Ánh sáng dần thịnh Sương mù tan biến Kim tiền bị tự hành thu liễm Biến thành không có gì khác biệt với rêu xanh bình thường Thương hành chu đem túi thuốc giao cho đạo sĩ theo hầu Từ trong tay tiểu đạo sĩ kia nhận lấy nước trong uống một ngụm Dọc theo sơn đạo đi tới trong đình ngồi xuống Trần trường sinh đi tới ngoài đình Thương hành chú nhìn cũng không nhìn hắn một cái Cũng không để cho hắn ngồi xuống trực tiếp hỏi bạch hành dạ nghĩ thế nào 10 năm trước đánh một trận ở Bạch Đế Thành là một lần phối hợp duy nhất giữa thầy trò bọn hắn Trước đó Trần Trường Sinh cũng không biết chuyện Từ hưởng dung tại trong đó làm tác dụng cầu nối Nhưng kết quả cuối cùng vô cùng tốt Bọn họ thầy trò hai người một trong một ngoài Vừa hiện vừa ẩn Sinh sinh đem tuyệt thế cường giải như bạch đế ép tới không còn đường thối lui Cuối cùng dựa theo ý nghĩ thấy chúng sanh của bọn họ Liên thủ vết chết hai gã thánh quan thiên sứ Diệt một phu nhân Về phần cuối cùng ở trên vân hải bạch đế có chảy nước mắt hay không Không người nào có thể biết được Xem ra trần trường sinh nghĩ không sai Nếu thương hành chú quan tâm nhất là bắt phạt, khẳng định sẽ rất quan tâm tới liên minh giữa nhân tộc cùng yêu tộc. Trần Trường Sinh nói Bạch đế vẫn không muốn ra sức quá nhiều, hoặc là nói, hắn căn bản không có thành ý hợp tác, ta tương đối lo lắng sự tình sau này. Song Phương đàm phán cùng với sự vụ cụ thể tự có quan viên triều đình cùng chủ giáo ly cung xử lý. Nhưng từ một vài chi tiết có thể thấy được Đối với lần chiến tranh này Bạch đế quả thật không có quá nhiều hứng thú Hoặc có thể dùng hai chữ mệt mỏi để hình dung Cộng thêm quan hệ với lạc lạc Hắn nắm giữ càng nhiều tình báo Hiện tại yêu tộc có chút yếu ớt Nếu như năm đó bạch đế không thừa cơ diệt tương tộc Có thể tình thế sẽ không kém như hiện tại Bao gồm tiểu đức ở bên trong Cường giả thế hệ trung sinh của yêu tộc còn không nhìn thấy dấu hiệu phá cảnh Điểm này nếu đem so sánh với nhân tộc Xê xích quá nhiều Út nhất trong vòng 3 năm Yêu tộc vẫn là chỉ có một vị cường giả thần thánh là Bạc Đế An nguy của hắn đối với yêu tộc mà nói quá mức trọng yếu Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi Bạch Đế Thành Sẽ không rời xa Hồng Hà Đại trận bảo vệ Hơn nữa yêu tộc trợ giúp nhân tộc đánh bại ma tộc Đối với bọn họ mà nói có ích lợi gì chứ Vấn đề là nhân tộc thế thịnh như thế Yêu tộc cũng không có cách nào cự tuyệt thỉnh cầu liên minh xuất binh Đổi lại Trần Trường sinh là Bạch Đế cũng không biết nên xử lý thời cuộc trước mắt như thế nào Trên thực tế chuyện này lại có một phương pháp giải quyết vô cùng đơn giản 10 năm, những lời này truyền bá càng lúc càng rộng Hơn nửa chiếm được càng ngày càng nhiều người ủng hộ 800 trăm dặm Hồng Hà Ba vạn dặm Giang Sơn Con dân yêu tộc đang chờ ngươi cưới công chúa nhà bọn họ Quân thần cũng đều ủng hộ ngươi Rốt cuộc ngươi đang do dự điều gì? Thương hành chú hỏi Trần trường sinh muốn nói lại thôi Thương hành chú nói bình thê không phải là chưa từng có tiền lệ Bình thê cưới thêm vợ ngang hàng với vợ chính thức quyền lợi ngang nhau Trần trường sinh lắc đầu Thương hành chu không hề bất ngờ vì đáp án của hắn cùng với tốc độ đưa ra đáp án này Không sai, không cần thiết, phải như thế Hơn nữa chuyện này cũng không quan trọng như mọi người suy nghĩ Nghe lời này, Trần Trường Sinh có chút khó hiểu Nghĩ thầm liên minh cùng yêu tộc chẳng lẽ không phải trọng yếu nhất ư? Thái Tôn năm đó Chính là lấy yếu địch mạnh Cho nên cần đoàn kết toàn bộ các lực lượng có thể đoàn kết. Nhưng hiện tại không cần. Nam Bắc Hợp Lưu là chuyện phải làm. Bởi vì là đồng bào. Mà yêu cộp nguyện ý phóng hiến cũng tốt. Không muốn cũng được. Chẳng qua chỉ là chi tiết. Làm việc cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mình. Từ chúng ta đủ mạnh. Cần gì để ý thứ khác. Những lời này của Thương Hành Chu là nói cho Trần Trường sinh nghe Cũng là nói cho mọi người trong Đại Chu Vương Triều nghe Trường xung quanh cùng Hoàng Cung vẫn duy trì liên lạc Bệ hạ thường xuyên đến Lạc Dương đón năm mới Nhưng nghe nói Thương Hành Chu chưa từng phát biểu một lời nào về thế sự hiện nay Thay lời khác mà nói Đây là lần đầu tiên Thương Hành Chu lên tiếng về thế sự suốt 10 năm qua Ý tứ của hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là thái độ đối với yêu tộc phải cường ngạn Cho dù Bạch Đế Thành không chịu suốt binh, cuộc chiến tranh này cũng không thể dừng lại nữa Trần Trường Sinh đưa ra vấn đề tối trọng yếu nhất Vì sao Ngài lại viết thư cho Vương Pháp để cho hắn đi tiếp ứng chúng ta? Ngài làm thế nào biết đó là âm mưu mà hắc vào cùng bác Đại Sơn Nhân liên thủ bố trí Thương Hành Chu nói là hắc vào cố ý để cho ta biết được Trần Trường Sinh gật mình không cách nào nói thành lời, nghĩ thầm cuối cùng là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ lại là ma tộc nội đấu ư Hắc bào cùng ma xoái muốn thông qua tay cường giả nhân tục, hoàn toàn tiêu trừ sạch dấu vết của đại học giả nhất mạc ư. Nhưng nghĩ lại, ma tục đã đến thời khắc nguy hiểm như thế, hắc vào có lẽ nào lại không khôn ngoan như thế? Ngay cả thương hành chu đều không thể xác định đáp án chân chính là gì, bởi vì nàng cuối cùng là loài người ư. Hay là nói vương chi sách đã đi tuyết lão thành? Trần Trường Sinh từ trong khiếp sợ tỉnh lại, hỏi hát vào rốt cuộc là ai. Thương hành chú cuối cùng cũng không trả lời vấn đề này. Trần Trường Sinh bị tiểu đạo sĩ mang đi. Tiến vào một tòa tiểu viện bên cạnh. Dùng đơn giản cơm canh. Sau đó nhận được một cái hộp. Đây là lão tổ muốn ngươi đưa cho ta ư. Hắn nhìn người tiểu đạo sĩ kia thất kinh hỏi. Tiểu đạo sĩ dùng sức gật gật đầu, sau đó chạy ra tiểu viện, cánh tay nhỏ vung vẫy, nhìn khả á cực kìa. Trần trường sinh thật sự rất giật mình. Ở trong ký ức của hắn thật giống như chưa từng được sư phụ tặng thứ gì. Hai món đồ cực kỳ đáng quý kia, nhiều năm sau được chứng minh chẳng qua là phục bút làm người ta thương cảm mà thôi. Hắn có chút khẩn trương mở hộp ra. Phát hiện bên trong là hai món pháp khí nhỏ rất tinh xảo. Nhìn chất liệu hẳn là đồng xanh làm chủ. Nghiên cứu nửa ngày, mới hiểu được thì ra là dùng mảnh hạo thiên chính làm hai cái pháp khí thông âm. Lợi dụng hạo thiên kính tiên thiên thần thôn Có thể làm cho hai nơi cách nhau rất xa tiến hành truyền tin Đây thật là thứ vô cùng kỳ diệu Hoàn toàn có thể xếp vào trong bách khí bản Chắc là thương hành chu đích thân sở luyện Hơn nữa hao phí rất nhiều tâm thần Pháp khí trân quý như thế nên được dùng ở trên chiến trường Sư phụ đưa cho mình làm cái gì? Thần thức của hắn rơi vào thạch châu trên cổ tay Một viên thạch châu màu xám sáng lên Viên thạch châu này bỗng nhiên truyền ra thanh âm của tự hữu dung Nói đi ta đang bận Trần trường sinh đem chuyện đã xảy ra nói một lần Đang âm của tự hữu dung biến mất một thời gian ngắn Sau đó một lần nữa vang lên Hoặc là Đây là tặng cho chúng ta